Bất luận nhiều hay ít trừ thượng quan Hồng ra thì cô đáng kể gì tôn tiểu Bạch lắc đầu nhị thuốc lại lần nữa rồi những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý tầm Hoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao lão tôn thủ nhiều mắt những hạg ấy ra làm sao nói ta nghe đi tôi tiểumạch đó đàn ông thì không kể hãy tính trước về đàn bà trong đó phải kể nữ Bồ Tát Miêu Cương và quang ngoại lam tiếp thử Lão Tôn Cù câu mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch tỉnh ra hay tìm ấy Tôn Tiểu Bạch nói luôn Lối nhận sách của sinh hồ bá hiểu sinh là lối trọng nam khinh nữ cho nên trong binh phí khổ của ông ta không liệt cao thủ đàn bà nhưng về hai con mẫu dạ xoa này thì Nhị Thúc nhất định phải biết chứ Lão Tôn Cù gần ngật đầu, mặt lão ta bắt đầu ngặn xuống Tôn Tiểu Bạch nói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 không ai nhìn được ra sao, vì thế mà trong binh khí phổ không có điển tên hắn. Lão Tôn Vu nói giọng chậm Khi tỉnh dịu là khi thật, còn lúc điên điên là lúc giả đấy. Trầm một lúc, nói tiếp. Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai. Thế sao nay bỗng lại tìm Lý Tầm Hoan mà khuấy nhiễu chứ? Tôn Tiểu nói. Nghe nói hắn được Lâm Tiêu Vân thích ra.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 Vì thế nên bất luận trong binh khí phổ có người nào được sắp trên hắn Hắn quyết tìm để thử Lão Tôn Hù hỏi Còn Kinh Kinh Tôn Tiệu Mạch nói Có phải như thúc hỏi Kinh Vô Mạng Lão Tôn Hù gặp đầu Kinh Vô Mạng thì sao Tôn Tiệu Mạch nói Kinh Vô Mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan Kim Hồng Lão Tôn Hù cao mạnh Tại sao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 Thì những tia bé nhỏ trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau thắng Lão Tôn Hù hỏi thật thắc Bao nhiêu năm nay, người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không? Lão Tông Hù hỏi câu ấy làm cho vành nuôi cô gái mới nhuống lại đụng cười Bình yên cả ngạc, đại tẩu, tam tẩu đều sinh con Vui hơn hết là thiếm tu lại sinh song thai Vì thế, 5 năm nay, tứ thúc, đại ca, tam ca đều vui hơn năm ngoái hả? Thấy vẻ ảm đạc trên gương mặt người nhịp thúc Cô gái họ tôn vội cúi đầu Tất cả đều mong nhị thúc sớm về Nhưng không biết Lão tôn ngủ cười vượt Người về nói lại Cuối sang năm thì ta có thể trở về Tôn tiểu bạch vỗ tay Wow Vậy thì vui biết bao nhiêu Cháu còn nhớ nhịp thúc làm đèn hoa đẹp lắm Lão tôn ngủ cười